hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 74 Đỉnh Thắng cục tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.itz gian đổi mới 2014 đến 2 15 17 phút 28 số lượng tử 399 8 vị Đ la Cường giả trong chớp mắt chiến ở cùng nhau nhất thời phá tan bầu trời Đã rời xa phía dưới song phương đại quân chiến trường Đại la cảnh giới chiến đấu căn bản không phải những đại quân kia có thể chạm đến Tứ Hải Long Vương mặc dù là thái ấp cảnh giới Tô Vi Nhưng lúc này sức chiến đấu nhưng là không một chút nào thua với đại la cường giả Thần Long giết gào Tự thân thần thông uy lực mạnh mẽ Có thể xé sách không gian Ẩm Một ttòa can đồng đại đỉnh bay lên hào quang vạn đảo buông xuống trong trước mắt liền hóa thành phạm vi mấy trăm dặm mạnh mẽ đập về phía ngao Thuận lúc này liệt Sơn thì mới luyện chế mà thành nhân Hoàng Trí Bảo là hắn là nhân tộc sở luyện trấn áp nhân tộc khí vận thoát khỏi không đồng ấm kiềm chế Trí Bảo Bảo vật này vừa ra ước vạn nhân tộc đều là chấn động trong lòng Bảo đỉnh ảnh hưởng trực tiếp thoáng hiện trong lòng Ao ao Ước vạn nhân tộc bái phục Cầu khẩn Vô cùng niệm lực phá vào hư không Do thư miễn thực Hóa thành vô số lưu quang đi vào bảo bên trong đỉnh Để bảo đỉnh mặt ngoài hiện ra ước vạn nhân tộc cầu khẩn hình ảnh Nhất thời quang mang vạn trượng Giỏi sáng tam giới Vù Thủ Dương Sơn bát cảnh cung Một chiếc ấm lớn đặt bàn ngọc trên Đột nhiên ong ong vang vọng Quang mang lấp lóe Bất quá trước mắt Đại ấm một tiếng gào thép Quang mang âm u không ít Ở một bên tính tỏa không biết bao lâu đảo nhân mở hai mắt Nhìn đại ấm ánh mắt trầm liếm Không chút biến sắc Chấn áp Liệt sơn thì hét lớn Thân cao kiên cường Đứng thẳng tư không Khí tức tuôn ra Âm Thanh đồng đại đỉnh trấn áp mà xuống Bắc hải long vương ngao thuận biến sắc Nhất thời giết lên một tiếng Long tục đại thần thông bí thuật liên tục phát sinh Bản thân thần long bái vĩ Mấy trăm dặm trường đuôi rồng đánh hướng về phía đại đỉnh Tùy theo Một tiếng nổ vang vang lớn Đại đỉnh cùng đuôi sồng chạm vào nhau Nhất thời Đại đỉnh mang theo vô cùng cự lực đem đuôi sồng lệnh xuống Phốc Đuôi sồng trên máu chảy ồ ạ Kim sắc long huyết như mưa mà xuống Để ngao thuận gào lên đau đớn một tiếng Trong mắt tàn khốc ló lên Kim sắc vút sồng dò ra Hóa thành mấy trăm rắn to nhỏ Vất vả nắm lấy đại đỉnh Mạnh mẽ ném ra Răng rắc Mây đen tràn ra Che lấp bầu trời Ngao thuần dấu ở tầng mây Thần thông phát sinh Nhất thời điện quang lượn lờ Từng đảo từng đảo lôi đỉnh nổ vang hư không Đánh về nhân hoàng Liệt sơn thì hét lớn Trên người pháp lực chạy trồm quyền cước nhảy ra Từng đảo từng đảo thần lôi đều bị hắn đánh tan Cho bản vương tử Ngao thuần gào thét Đột nhiên tới gần nhân hoàng Thân hình trong thời gian ngắn hóa thành vài trăm trưởng to nhỏ Vút sông giò ra Mạnh mẽ vạt một cái sẽ hướng về liệt sơn thị Càng có đuôi sông vứt ra Tiếng gió xít gào Vỡ tan hư không Liệt sơn thị biến sắc So với thân thể không phải là hắn cường hạng thân hình loáng một cái, rút lui mấy trăm dặm hống. Nhưng Ngao Thuận đột nhiên mở ra miệng lớn. Một tiếng kinh thiên giống to, tiếng gầm đều hóa thành gấu hình. Nhất thời đem phía trước hư không đập vỡ tan. Nhất lên cuồng liệt bão táp. Cái này cũng là một cái đại thần thông giả. Suốt kỳ bất ý. Liệt sơn thì nhất thời bị thương Bay ngược ra ngoài Mở ra ớt ra ngụm máu tươi Rơi vào trong gió lúc Long tục thân thể vẫn luôn là tam giới đỉnh cấp Ngao thuần thấy này Hoàn toàn mặc kệ cuồng liệt bão táp Thần long bái vĩ Quang mang hơi đồng đi vào bão táp bên trong Cấp tốc tới gần liệt sơn thì Vút rồng vạt một cái Nhất thời khắc ở nhân hoàng nơi ngực, phốc Liệt sơn thì nhổ mảnh máu tươi, rơi xuống xa bão táp Ngực một mảnh máu thịt be bét, đỉnh đến Liệt sơn thì hét lớn, thanh đồng đại đỉnh quang mang ló lên Lộn một vòng mà xuống, vô cùng sức hút sản sinh Hướng ngao thuận trùm tới, gào Ngao Thuận giết gào thân thể linh xảo đến cực điểm kim quang lay động tránh thoát bảo đỉnh trấn áp. Làm Ngao Thuận còn muốn tới gần Liệt Sơn Thị Thị. Liệt Sơn Thị nhưng là hấp thủ giáo hấn. Tránh ra thật xa. Thần thông bí thuật đánh ra. Thanh đồng đại đỉnh truy đuổi đập xuống. Không cho Ngao Thuận tới gần. Một bên khác. Văn tổ thương hiện đại chiến Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận. Thân hình khinh động Phất tay chính là từng cái từng cái quang Mang vạn trượng nhân tộc văn tử bay ra Mang theo lớn lao sức mảnh to lớn đánh về Ngao Nhuận Để Ngao Nhuận mệt mỏi Không thể tới gần mảy may Mà Đông Hải Long Vương Nga Quảng Thì đối đầu thiên Hoàng Phục Vi Phục Vi tay không vật dư thừa Nhưng trong lúc phất tay tiên quang rực rỡ Hiện lành lịch sự, tư không hóa trận, từng tòa từng tòa sát trận lan tràn hư không, sát khí ngút trời, Nga Hoàng thân hình bạo động, vút sông giò ra, đuôi sông vứt ra, thân thể mạnh mẽ nhất lực phá vạn pháp, đánh nát từng tòa từng tòa đại trận, tới gần phục vi, Nga Hoàng thân hình thu nhỏ, long tộc thần thông kinh thiên mà ra. Từng đảo, từng đảo thần thông như mưa hạ xuống, đập vỡ tan vô biên hư không. Mà phục vi ánh mắt lấp lóe, mỗi khi thần thông hạ xuống thì đều có thể ở nguy cấp trước kia tránh thoát. Hắn lấy tiên thiên bát quái trứng đảo, luận thuật tính toán, tam giới có thể địch rất ít không có mấy, hầu như không có. Đối mặt Nga quảng đại thần thông... Phục vi đều là có thể ở thời khắc mấu chốt toán ra sau khi diễn biến Ung dung đối ứng Điều này làm cho Nga Quảng cả người không khỏi xuất hiện một luồng cảm giác vô lực Chính mình thần thông uy lực là mạnh Nhưng đánh không tới đối phương nhưng là không có một điểm biện pháp nào Đồ làm chuyện vô ích Điều này làm cho hắn có loại đại pháo đánh mối cảm giác ầm Nga Quảng gào thét Bất đắc dĩ phát sinh lan đến rất rộng Lãng phí pháp lực đại thần thông Bao phủ phạm vi mấy vạn dặm Phá nát tất cả Phục vi ánh mắt ngưng lại Đối mặt thần thông như thế Cho dù có mạnh mẽ tiên thiên thần toán Cũng là vô dụng Chỉ có thể vượt khó tiến lên Rào Tay vạch một cái Nhất thời một tia sáng phá thân Trong phút chốt từ Nga Hoàng đại thần thông bên trong phá không một cái khe Hào quang lói lên Phục vi bắn nhanh ra như điện trở tay một nắm Một tòa sát trận cô đỏng ở trong tay Trận văn nằm dày đặt ở giữa Một trường khắc ở Nga Hoàng trên người Âm Nhất thời Nga Hoàng thân thể loáng một cái Cái kia mảnh thân thể vầy rồng phá nát Sát trần hóa vào trong cơ thể hắn Vỡ ra được Để hắn thân sồng suýt chút nữa gãy vỡ Phá không một đảo đại thương khẩu Huyết tung trời cao Nga quản kinh hãi đến biến sắc Pháp lực dâng trào Bảo vệ vết thương Kim quang phá không Rút lui mấy vạn dặm Nhìn về phía phục vi ánh mắt trầm trọng Không hổ là ngày xưa thiên đình yêu thần Nga Hoàng trong lòng cảm thán đối với phục vi càng càng cẩn thận càng có vài món linh bảo hiện lên bảo vệ bản thể Mà một bên khác Đại thiên tôn đỉnh đầu hảo thiên kính Cầm trong tay thiên tử kiếm Khí thế trùng thiên Kiếm khí tung hoành Khí thế lăng nhiên Mà đối diện đinh nhạc cha vỡ Nam Hải Long Vương Ngao Khâm Thì có chút thất kinh Trên người đảo đảo vết thương máu chảy như mưa rơi Ngao Khâm hàng không hàng Đại Thiên Tôn nhìn liên tục né tránh xúc lui Ngao Khâm quát to Thờ con lão tổ trên đời Ta long tộc nhất định thành tựu tam giới bá chủ Há lại là ngươi có thể nghị phản Ngao Khâm lạnh giọng nói rằng Quang mang lói lên 3. Bốn kiện tiên thiên linh bào xuất hiện từng cách từng cách linh áp trùng thiên để đại thiên tôn biến sắc không hổ là viễn cổ long tục gốc gác thâm hậu A đại thiên tôn cảm thán ánh mắt lấp lóe có chút hừng hực thiên tử kiếm lướt xuống chém về phía ngao khâm ầm một tòa bảo tháp bay lên trong nháy mắt biến thành như núi cao to nhỏ đem ngao khâm hổ ở phía dưới đón lấy Một viên bảo trâu bay ra, đập về phía Đại Thiên Tôn. Phía dưới, Đinh Nhạc Thân là Thiên Đình Đại Thiên Tôn. Lại là nhân tộc tiên sư, nhất thời thành liên quân thống suốt. Cao lập tầng mây, chỉ huy đại chiến. Mà giờ khắc này, không chỉ có kim tiên đại chiến một đoàn. Long tộc phương diện càng có 12 vị thái ớt kim tiên cấp thần Long Diết Gào. Này 10 vị thái ấp cảnh giới long tục nhưng là long tộc đại kiếp nạn tới nay Khổ sở thành tựu chỉ có 12 vị thái ấp cảnh giới cường giả Mà nhân tộc bên này Tiệt giáo đệ tử nhưng là chỉ có đỉnh quang tiên 5 vị thái ấp cảnh giới ở đây Nhân tộc bản thân chỉ có 3 vị thái ớt cảnh giới Trinh lệch 4 vị Nhưng tiệt giáo đệ tử nhưng là đa số tiên anh Trong đó đỉnh quang tiên càng là lấy một tròi hay Còn đại chiếm thượng phong Đúng là trong khoảng thời gian ngắn đánh ngang tay Cho tới thiên đỉnh phương diện Ngoại trừ đinh nhạc phân thân nhưng là không có thái ấp kim tiên Phong Rất nhanh Đinh nhạc hét lớn một tiếng Cấm tiên quyển may lên Kim quang ló lên Đem đối thủ chụp lại Cấm phong cả người pháp lực Bất quá điên nhạc nhưng không có chạy tới hạ sát thủ Mà là tiến lên bí pháp phát sinh Rơi xuống cấm chế Đem vị này long tục cho cấm phong Để thủ hạ mang đi Lại nhìn chiến trường Sở khắc này nhân tục liên quân nhưng là đại chiến thượng phong Kim tiên đại chiến long tục càng là ngã xuống hơn nữa Còn lại chạy tứ phía Thấy này Đinh Nhạc vội vã bay người lên Từ một vị sư để nơi đó phân đến rồi một cái đối thủ Bất chu ấm hạ xuống Rất nhanh sẽ đem đối phương trấn áp Không có quá lâu Ở Đinh Nhạc trong tay pháp bảo mạnh mẽ bên dưới Đinh Nhạc liên tục trấn áp bốn vị long tục thái ốc cường giả Tạm giam lên Để cho dư long tục sắc mặt đại biến Rồn dập lùi về sau Không dám để cho Đinh Nhạc tới gần mảy may Đại cục đã định Đỉnh Quang Tiên lập thân Nhìn tán loạn long tộc đại quân Nói rằng Còn phải xem xem vị kia viễn cổ Đại thần thông giả mạnh như thế nào Đinh Nhạc nói rằng Sư để trận chiến này sau Long tộc đem thất bại hoàn toàn Đối với vị kia đại thần thông giả Đỉnh Quang Tiên mặc dù biết đối phương bất phàm nhưng đối với chính mình giáo chủ nhưng càng thêm vào hơn tự tin. Căn bản chưa từng cân nhắc qua chính mình giáo chủ sẽ thất bại. Nhân tộc hương thịnh, không nên có Long tộc hưng thịnh. Đinh Nhạc Lạnh Lung nói. Nhìn hội tụ toàn bộ tứ hải chi lực Long tộc đại quân bị đuổi giết, huyết tung đông hải. Trong lòng không có bất luận xung đồng gì. Xác thực Long tộc nếu như bảo lưu trước đây thực lực Nhân tục làm sao hưng thỉnh Định quang tiên ánh mắt ngưng lại Nhìn một chút đinh nhạc Khẽ động Không biết đang suy nghĩ gì Âm Đột nhiên Một đảo thân ảnh khổng lồ từ thiên rơi xuống Đập xuống ở đông hải bên trên Kim sắc long huyết lan tràn mà ra Để đông hải khu vực này đều bị nhiên thành kim sắc Bắc hải ngao thuận Đinh nhạc nhận ra đảo kia thân ảnh khổng lồ giờ khắc này ngao thuận thân sồng có chút phá nát lân giáp vỡ vụn một mảnh ánh mắt vô thần vừa nhìn chính là bị thương nặng không có quá lâu ngao nhuận ngao khâm tùy theo từng cách từng cái từ trên trời dán xuống rơi xuống Đông Hải mỗi người bị thương nặng hống Nga Hoàg xuất hiện trên người máu chảy. Ồ. Nhìn đại bại tán loạn long tộc đại quân không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét. Trong mắt hối hận chi sắc lộ rõ trên mặt. Không nghĩ tới ta long tộc tương lai dĩ nhiên bị mất ở trong tay ta. Biết vậy chẳng làm a. Ngao hoàng hối hận nói rằng. Hào quang lấp lóe. Liệp Sơn thị bốn người hạ xuống. Từng cái từng cái thân hình cũng đều có chút chật vật. Nhìn tình huống trước mắt Bốn người hiển nhiên đều rất vui vẻ Đại Thiên Tôn ánh mắt lấp lóe Nhìn đầy trời tán loạn long tục Đang muốn mở miệng nói chuyện Âm Nhưng vào lúc này Đông Hải nơi sâu xa đột nhiên Truyền đến từng trận nổ vang vang lớn Toàn bộ Đông Hải đều hoảng chuyển động Sóng biển ngậm trời màng lên Vô số trong biển sinh linh bị cắn giết tại chỗ Một luồng hung hăng Hơi thở bá đảo ở cuồn cuộn truyền ra Để Đông Hải bên trên chính đang đại chiến song phương đại quân đều là không chịu nổi Sồn dập nổ tung tại chỗ Canh hai đến Thanh ngư có chút nói bụng Muốn đi ra ngoài ăn cơm Buổi tối khả năng còn có thể có một chương Nhưng phỏng trừng xét hòa bình thì như thế rất muộn Cảm ơn Thái La đại đại khen thưởng cảm tạ chống đỡ Thanh Ngư